Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Thiểm. Chương 6: Bí môn bí mật. Hạ 2 năm trước, tờ các bạn đang nghe truyện tại truyện thời gian 00 giờ 03 phút 39. Chương 6: Bí môn bí mật. Hạ Cường Hạo Thiên Lôi Thần xóm. Nữ tổng giám đốc cấp thần bảo Tiêu Thiểm hôn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 Vạn nhất mở ra một không tốt ở ngoài thế giới vận may này xem như là ai Lần này liền ngay cả hắn cũng bắt đầu thấp thỏm bất an lên Cái này quá trọng yếu Mỗi cái tọa độ đều có duy nhất tính Đây là lôi tinh phong mới giải đến Nói cách khác Lần thứ nhất mở ra bí môn Tuyệt đối sẽ không mở ra đã từng xuất hiện ở ngoài thế giới hẳn là hoàn toàn xa lạ ở ngoài thế giới. Bọn họ những người này một khi tiến vào, chẳng khác nào xâm lấn ở ngoài thế giới. Xâm lấn, đối với người tu luyện mà nói, thực sự là quá bình thường. Đặc biệt là đến chân quân này cấp một cao thủ. Mỗi cách chân quân, tại thăng cấp sau lần thứ nhất mở ra bí môn, Nhất định phải muốn xâm lấn một lần ở ngoài thế giới Đều không ngoại lệ Phong xâm tung cũng là như thế Đây là hắn đời này Tu luyện tới chân quân sau to lớn nhất khen thưởng Lần này xâm lấn Không chỉ là sư huyên cổ kỳ muốn đi Sư phụ ngọ dương cũng sẽ đi Loại này mới mở ít địa phương Thường thường chất chứa vô số thứ kỳ ngộ Cũng ẩm chứa vô số nguy hiểm Không có chân quân trở lên thực lực căn bản là đừng nghĩ đi thử thăm Không làm được chính là toàn quân bị diệt kết cục Các loại chuẩn bị đều phải phi thường đầy đủ Đồ ăn phương diện này cũng phi thường trọng yếu Lần này chính là lôi tinh phong để giải quyết vấn đề này Đây là nhiệm vụ của hắn Nói chuyện phiếm vài câu sau Lôi Tinh Phong lúc này mới cáo tử đi ra Hắn nhất định phải trở lại chuẩn bị Mở ra trước hắn liền muốn chạy về Về đến nhà Lôi Tinh Phong lập tức bắt đầu hành động Đầu tiên chính là chọn mua đồ ăn Nhiệm vụ này liền giao cho Kim Đại bàn Cách tên này nghe nói Lôi Tinh Phong muốn dẫn hắn đến ở ngoài thế giới đi Hưng phấn suýt chút nữa không quỳ Nắm tiền liền hướng ở ngoài chạy trốn Kim Đại ác cũng không nhìn được cười mắng vài câu Lần này chữ Kim Đại Bản là ngoài ngạch Cách khác chính là lôi tinh phong dùng thuộc người Kim Đại ác Phong ưng Thì hổ ba người Đi ở ngoài thế giới Thêm một cách người Liện đa dụng một phần ấm hoàn Tuy rằng phong sâm tôm rất hùng hồn Thế nhưng Lôi Tinh Phong cũng sẽ không nhờ vào đó trắng trợn không kiêng rẻ mang một nhóm lớn người đi Vốn là muốn muốn đi đón Lôi Tinh Giao Có điều, nghĩ đến mới mở thế giới đầu nguy hiểm Lôi Tinh Phong suy tư một hồi vẫn là từ bỏ Hắn không có chút nào muốn cho Lôi Tinh Giao ở vào trong lúc nguy hiểm Chuẩn bị đồ ăn rất đơn giản Bí tàng không gian bản thân liền sản xuất lương thực Không phải vậy ở lại bên trong người Một khi bị nhốt lại Cũng sẽ không bởi vì đồ ăn thiếu thốn mà chết Càng khỏi nói bí tàng không gian ở ngoài chiếm cứ địa bàn Đây là bí môn căn bản địa bàn Tuy rằng rất không đáng chú ý Nhưng nếu như có ngoại địch đến Lập tức sẽ bị lôi đình sức mạnh bình thường quét sạch Lượng lớn đồ ăn chuẩn bị xong xuôi Phân biệt để mấy người chứa đựng Trong đó liền ba quát lôi tinh phong 52 va ở bên trong Đồ ăn không tụ tập bên trong tải trên người một người Đây là quy củ Cũng là một loại an toàn sách lược Lôi tinh phong đã chiếm được chính mình thăng cấp cần vật liệu danh sách Đây là ngọ dương tìm người làm đến thuộc tính xét người tu luyện Chuyên môn thăng cấp cần thiết vật liệu danh sách Không phải bí môn Rất khó làm đến thứ này Lôi tinh phong nếu là không gia nhập bí môn Dựa vào hắn sức mạnh của chính mình Thăng cấp đến cỡ hoàn chân thân không vấn đề chút nào Thế nhưng muốn thăng cấp đến chân quân Hầu như liền không thể Thăng cấp đến chân quân Cần đủ loại tài nguyên Còn cần có cao thủ bảo vệ Cần đại lượng vật liệu Một lang thang người tu luyện Làm sao có khả năng làm được tất cả những thứ này Đúng chi Rất nhiều thăng cấp vật liệu Cũng phải cần từ ở ngoài thế giới thu được Lôi tinh phong nhìn danh sách Trong lòng cũng là hốt hoảng Cần giống và số lượng Quả thực đáng sợ Đặc biệt là một ít vật hiếm thấy Càng là không tốt làm Cầm danh sách Lôi tinh phong tỏa ở trong phòng khách đờ ra Này một phần dùng tinh mãng làm bằng da làm danh sách Cũng có thể gọi là tinh mãng lục Cầm phần này tinh mãng lục Lôi tinh phong âm thầm phát sầu Thực sự quá nhiều Cao tới hơn 1.000 loại vật liệu Trong đó một số ít vẫn là hiếm thấy vật liệu Để hắn hết sức đau đầu Kỳ thực phần này danh sách nên tại hắn thăng cấp đến cửa hoàn sau Mới sẽ cho hắn Bởi lôi tinh phong có chút không giống Cái tên này thăng cấp tốc độ nhanh chóng Để Ngọ dương đều trởn mắt ngoác mồm Lôi tinh phong tu vi không phải là ấm hoàn để cao đi ra Hắn là dựa vào chính mình bản thân thăng cấp Điểm ấy Ngọ dương xem rất rõ ràng Biết đứa nhỏ này yêu nghiệt cực kỳ Mới sớm đem phần này danh sách cho hắn Để hắn sớm chuẩn bị sớm Lôi tinh phong tính toán một hồi Coi như 10 ngày tìm tới một loại vật liệu Hắn muốn tìm hơn một vạn thiên Cũng phải sắp tới tam thời gian 10 năm Hắn lại bàn coi một cái Mình đang nắm giữ vật liệu Khoảng chừng có chừng 100 loại Còn kém sắp tới 1.000 loại. Đương nhiên trong đó có chút vật liệu. Chỉ phải hao phí một ít ấm hoàn là có thể mua được. Qua lại bàn coi một cái. Lôi tinh phong biết. Không có thời gian 10 năm. Đừng nghĩ tập hợp tinh mãng lục ghi chép vật liệu. Cầm tinh mãng lục. Lôi tinh phong một lần một lần quan sát. Đồng thời đang yên lặng ký ức. Hắn cần đem phần này danh sách hoàn toàn đọc thuộc lòng hạ xuống Để tránh khỏi sau đó nhìn thấy hữu dụng vật liệu mà bỏ qua Hơn 1.000 loại vật liệu Nếu là thả ở kiếp trước Đầy đủ để hắn đọc thuộc lòng ruột tiên ruột tử Cũng may đời này trí nhớ cực cường Cũng chính là đọc thuộc lòng hay Ma khắp cả liền đại thể lên nhớ kỹ Hắn vẫn nhiều lần ký ước Hắn muốn đem sấp tài liệu này thuộc lầu Một khi xem đến bất kỳ cần vật liệu Có thể không chút nghĩ ngợi nhớ tới Đột nhiên ngẩn đầu Liền xem kim đại ác Phong ưng cùng thị hổ ba người Từng cách từng cách đưa đầu vé vào bên cạnh Trên mặt tất cả đều là hiếu kỳ biểu hiện Lôi tinh phong dọa Này, làm gì à? tập hợp như vậy gần, sẽ phù trí người. Kim Đại Á hiếu kỳ, "A Phong, đang làm gì a?" Trong miệng Huyền Thuyên, Lôi Tinh Phong thở dài, nói, "Học thuộc lòng sách." Kim Đại Á đúng là bị kinh ngạc, hắn nói, "Bối sách gì?" Lôi Tinh Phong cười khổ một tiếng, "Ta đang bắt được thăng cấp chân quân trước cần chuẩn bị vật liệu danh sách. Ta muốn gánh vác." Kim Đại Á Phong ung Thì hổ Trên mặt lộ ra nửa mừng nửa lo biểu hiện Lôi tinh phong nếu như có thể thăng cấp Bọn họ đều mới có lợi Chỉ là lôi tinh phong mới tám hoàn chân thân liền bắt đầu chuẩn bị thăng cấp chân quân vật liệu Nói đến rất đáng sợ Phong ung cũng không nhìn được cảm khái một tiếng Người này so với người khác a Làm sao so với á Thì hổ cũng cảm khái vạn phần Hắn nói Lúc trước nhìn thấy A Phong Vẫn là cấp thấp chân nhân Ha <cười> ha Mắt thấy liền muốn chuẩn bị thăng cấp đến chân quân Tốc độ này Cha cha nhận người hận A Lôi tinh phong Từ đâu tới nhiều như vậy cảm khái Lần này tiểu sư thúc mở ra bí môn Chúng ta đi tân ở ngoài thế giới Nguy hiểm rất lớn Các ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng Kim Đại ác yên tâm À Phong Chúng ta sẽ không để cho ngươi mất mặt Lôi tinh Phong lắc đầu Ta mất mặt không có gì Ta chỉ là hy vọng Chúng ta đi bao nhiêu người Sẽ trở lại bao nhiêu người Thu hoạt thiếu điểm không có quan hệ gì Thế nhưng bị tổn thương liền tính không ra Kim Đại Á nói, đây chỉ là lý tưởng trạng thái, ta cũng hy vọng như vậy Trong lòng hắn có chút cảm động Hắn không biết Lôi tinh phong kiếp trước đối với người sinh mệnh Là phi thường tôn trọng Không giống như là thế giới này Sinh mệnh bất cứ lúc nào đều gặp nguy hiểm Lại như Kim Đại Á tận mắt đến Thiên khuyết một cái tát liền đập chết 20 chân nhân Vậy còn đều là người thủ hạ viên Hung tàn tàn nhẫn Làm người đối định Đều cảm thấy hết sức kinh hãi Phong cung cười yên tâm được Muốn muốn chúng ta chết Cũng không có như vậy dễ dàng Thì hổ Có nhiều cao thủ như vậy đi Gặp nguy hiểm cũng không sợ Ha <cười> ha Chân chính gặp gỡ cao thủ lợi hại Tự nhiên có càng lợi hại đi đối phó Chúng ta chỉ phải chú ý từ thân an nguy là tốt rồi Lôi tinh phong gật đầu Lần này tên béo cũng đi Kim Thúc Người phụ trách chăm sóc Thực lực của hắn dù sao quá yếu Kim Đại Á Ta rõ ràng Chuyện này với hắn là cơ hội Cũng là một lần thử thách Ta sẽ chăm sóc thật hắn Hy vọng hắn có thể không chịu thua kém điểm Cơ hội này rất hiếm có Ta sẽ cùng hắn nói Sau 10 ngày Phong Sâm Tôn phái người trước Tới 10 lôi tinh phong chờ người đa qua Tại Phong Sâm Tôn Nhà ở bên trong Đã khiến thật một tòa chuyên môn Dùng để kiến bí môn kiến trúc Hết thảy cổ kỳ con cháu Đích Tôn đều chạy tới Phong Sâm Tôn ra Vũ khấu nhìn thấy Lôi tinh phong liền bắt đầu Lớn tiếng oán giận À Phong à Lần này tiểu sư thúc Liền tuyển ngươi cùng đi Ai Chúng ta những người này cũng chỉ có thể dương mắt nhìn Lôi tinh phong cười hì hì Đại sư Hương Này có thể chuyện không liên quan đến ta a Hắn ý tứ Ngươi đi tìm tiểu sư thúc Oán giận đi Đừng tìm ta oán giận Tân triệu lôn tiểu sư thúc Điểm danh muốn A phong đi Ngươi nếu như muốn đi Liền đi tìm đi Vũ khấu ta dám sao Thật đúng thế Hắn rất muốn đi Loại này mới mở ít ở ngoài thế giới Ai biết có cái gì Có thể có vô số tài nguyên Coi như làm một chút cũng phát tài Một nhóm lớn người đi tới chuyên môn thiết lập bí môn thứ trong phòng Lôi tinh phong sau khi đi vào phát hiện Căn phòng này rất lớn Dài 90 m Rộng gần như cũng có 90 m Có 18 dễ Cái chùa cột Trung gian chính là một nhô gia bình đài Mặt trên chính là phong sâm tung mắc bí môn Phong sâm tung ở trên đài làm cuối cùng điều chỉnh thử Ngọ dương cùng cổ kỳ tại làm chỉ điểm Tu bổ một ít không hài lòng hoặc là có khiếm khuyết địa phương Lần này không có mời bất kỳ người ngoài Tất cả đều là người mình Rất nhanh. Phong sâm tung điều chỉnh xong xuôi. Lúc này mới xuống đài đến. Hắn cười. Lần này mở ra bí môn. Xin mọi người đến tham quan. Sau đó các người thăng cấp đến chân quần. Cũng phải trải qua bước đi này. Coi như hiện tại cái gì cũng không hiểu. Nhưng đều là có thể lưu lại một ít ấn tượng. Ăn. Lần này ta mời A Phong cùng ta đồng thời tiến vào bí môn Các ngươi sau đó cũng có cơ hội đi Cô ý Được Sư đệ không cần giải thích Ta nói một câu Đi là gặp nguy hiểm Không đi cũng đừng hùa rũ Có nhiều cơ hội lắm Phong xâm tung dù sao cũng là các ngươi tiểu sư thúc Người trong nhà Làm sao đều tốt nói Ngọ Dương nói Hành Muốn xuất phát người đều lên đài Những người khác lùi tới cây cột sau đi Vũ khấu thầm thì trong miệng hai tiếng Lòng không cam tình không nguyện lui xuống đi Tân triệu lôn khẽ mỉm cười Mang theo sư để các sư mũi lùi tới cây cột mặt sau Ba đại cao thủ Ngọ Dương Cổ Kỵ Phong Sơn Tùng Ba người này làm chủ Mặt khác có một tiểu đội 9 cách chân nhân Đều là cửu hoàn chân thân cao thủ Cuối cùng chính là lôi tinh phong một đám người Tổng tổng là 5 người Toàn bộ gộp lại Đội ngũ này có 17 người